Chào mừng quý vị đến với kênh kể truyện ma đêm khuya 3 đêm nay Mình là Thiên Vân Hôm nay mình sẽ tiếp tục kể đến quý vị một câu chuyện của tác giả May Hạ Quý vị hãy ủng hộ kênh và Thiên Vân bằng cách ấn đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé Sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện có tên Nhà Ma Kỳ nghỉ hè đã đến Đám học sinh thì nhau chạy ra ngoài sân trường giải tỏa tâm trạng. Cuối cùng sau một năm học đầy vất vả thì họ cũng được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Nhưng đối với khói 12 lại khác, kỳ nghỉ hè đến đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với một kỳ thi vô cùng quan trọng. Việc ôn luyện kiến ai nấy đều cảm thấy trả rời. Hai tháng sau đó, Mình bước ra khỏi phòng thi với tư thái vô cùng thoải mái. Nhìn thấy đám bạn đã đợi từ lâu, cậu nhanh chóng tiến lại, miệng nhoảng một nụ cười tinh nghịch. Ây da, ra sớm phết đấy nhỉ? Mình đập vai cậu bạn thân tên Hùng và nói. Hùng hấp háy cặp mắt nhìn bạn, không quên tỏ vẻ thanh cao. Chuyện, không làm được thì khoanh bừa, cả buổi thi chỉ có ngủ thôi. Cũng may có cô giám thị nhắc quên tô mã đề, Không là tao cũng để vậy Mình trợn mắt ngạc nhiên Ngay cả Hương và Vi cũng không khỏi ngỡ ngàng Hương lên tiếng Mày nói như không có chuyện gì xảy ra nhỉ Quên tô mã đề Xích nữa là mày trượt tốt nghiệp rồi đấy Mở đó mà cười hả Thì tao tô rồi còn gì nữa Mà chuyện qua rồi cho qua đi Giờ bọn mình đi xả chết Nghe vậy Hương hứng khởi hẳn lên Cô kéo tay vì hưng phấn đi trước. Mới có quán trà sữa mới mở trước cổng trường, đang có khuyến mãi cho nhóm người ngày hôm nay đó. Chúng mình ra đó đánh chén no say đi rồi về. Vậy là cả bọn nhanh chóng kéo nhau ra bên ngoài, mỗi người ngồi một góc cắm cúi vào chiếc điện thoại di động trên tay, khiến cho vì không khỏi bực mình. Chúng mày hẹn nhau ra đây chơi hay là để ngồi điều hòa bấm điện thoại vậy? con người chứ có phải đồ giật đâu mà cứ im lìm không nói gì hết vậy nghe vì nói ba người còn lại mới chịu buông điện thoại xuống nhưng vẻ mặt khá trầm buồn vì tặc lưỡi dường như con người ngày nay đã quá phụ thuộc vào những thứ di động luôn kẹt kè, kè bên người mà dần quên đi những mối quan hệ xung quanh khiến cho các mối quan hệ ấy ngày càng trở nên xa cách và phai mờ hơn đúng lúc ấy Mình như nhớ ra điều gì đó, cậu liền lên tiếng gợi chuyện. Chúng mày có muốn nghe chuyện ma không? Có có. Lập tức ba người còn lại nhao nhao cả lên. Nhắc đến chuyện ma là có bọn lại háo hức, đến lạ thường, khiến cho mình cũng không khỏi ngạc nhiên. Chuyện về anh họ của tao. Anh ấy có mua một căn nhà ở ngoại ô, nhưng mà lại là một căn nhà ma. Nhà ma? cả đám rú lên, khiến tất cả mọi người trong quán đều có chịu nhìn lại. Thấy vậy, Minh liền ra dấu im lặng, cả bọn đành chuyển chỗ lên tầng trên để không làm phiền đến mọi người. Cũng may là tầng trên thưa người nên cũng dễ dàng trao đổi hơn. Vì háo hức lên tiếng thúc giục. Nghe thú vị vậy, mày mau kể đi xem nào. Mình từ từ uống một ngụm nước, Cậu ngước gương mặt ra vẻ nguy hiểm rồi mới cất giọng trầm trầm. Anh họ của mình tên là Tuấn, vì công việc nên đã chuyển nhà đến một vùng ngoại ô để sinh sống. Thời buổi giá đất tăng vòng vọt, lại mồi chài lừa đảo vô cùng nhiều. Anh tìm đến một căn nhà của người quen bên họ hàng, vì tin tưởng vào họ. Ngày đến xem nhà, anh Tuấn vừa đặt chân vào bên trong, liền trùng mình ớn lạnh cả sóng lưng. Cảm giác như có ai đó đang nhìn dầm chầm sau lưng khiến anh không hề thoải mái. Anh giáo giác nhìn xung quanh nhưng chẳng hề thấy ai ngoài người chủ nhà đang đứng lù lù trước mặt. Có chuyện gì sao? Người chủ nhà cất tiếng hỏi. Anh lập tức lắc đầu, ra hiệu không có chuyện gì rồi tiếp tục đi quanh căn nhà để xem xét. Ngoài trừ bầu không khí bên trong khá âm u và lạnh lẽo, thì anh vô cùng hài lòng về cấu trúc cũng như không gian ở bên trong. Ngồi lại vào bàn uống nước, anh không khỏi thắc mắc tại sao một căn nhà tiện nghi đầy đủ lại có khu vườn đầy hoa trái như thế kia mà người chủ lại bán với giá rẻ như vậy. Người chủ căn nhà nghe câu hỏi liền trùng mình, ánh mắt đảo qua đảo lại một lúc mới lắp bắp trả lời. Ngờ... Nh nhà tôi cũng sắp chuyển đi nơi khác, mà anh cũng thấy đấy. Bây giờ làm gì còn ai chuộng đất ở quê nữa đâu. Nghe vậy, anh Tuấn gật gù. Đúng là bây giờ, mọi người đã bị cuốn vào vòng xoáy của thời đại 4.0, khiến cho họ không còn cảm nhận được không khí yên bình nơi thôn quê được nữa. Dù ở khoảng cách khá xa so với cơ quan anh đang làm việc, nhưng lại gần trường học của con và giá cả hợp lý, nên hợp đồng nhanh chóng được thông qua. Căn nhà tuy không đồ sộ như trên thành phố nhưng cũng vừa đủ cho gia đình nhỏ của anh sinh sống. Chị Tuyết, vợ của anh, vừa đến nơi liền hít lấy hít để bầu không khí trong lành nơi ngoại ô, chị mỉm cười thật tươi. "Đúng là ở ngoại ô có khác anh ha, cây cối xanh tươi và không gian quá đổi trong lành." Anh Tuấn gật gù. Ừ. Nhân lúc cần cơ hội Em hãy tận hưởng đi Đến khi xong việc Mình lại lên thành phố rồi Chị Tuyết nghe vậy Liền xịu mặt xuống Nhưng rồi chị lại nhanh chóng cười tươi Chị bám lấy tay của anh Mà nũng nịu Hay mình ở vậy đây đi anh Anh Tuấn không đáp Anh nhìn về phía ngôi nhà Hai tầng mà vợ chồng mới mua Tuy không tiện nghi Như trên thành phố nhưng khiến cả hai đều vô cùng thảnh thơi nhưng điều khiến anh chị không thể ngờ tới chính là những việc kỳ lạ thường xuyên xảy ra trong căn nhà kể từ khi hai người cùng đứa con trai chuyển về nơi đây ban ngày thì mọi thứ vẫn như bình thường nhưng cứ đêm đến là các khung cửa kính bỗng dưng rung bần bật trong khi bên ngoài hoàn toàn không có ai và cũng không có gió Anh Tuấn dù đã cố gắng chèn cửa lại, nhưng tiếng rung đó vẫn không ngừng. Chị Tuyết ôm chặt lấy con. Mấy hôm nay cánh cửa kia kêu lớn, khiến chị và thằng bé không sao ngủ được. Chị cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn. Anh Tuấn vẫn đang loay hoay tìm cách sửa. Anh cứ kệ nó đi, ngày mai còi thợ đến sửa xem sao. Anh Tuấn cầu mày. anh nhìn chị đầy hoang mang quái lạ anh tìm hết ngóc ngách mà có thấy nó hỏng ở đâu đâu nhỉ mà mình cứ đến gần thì nó lại im bặt thế mới lạ chứ chị tuyết không quan tâm đến lời nói đó chị nằm súng nhắm chặt mắt lại cố chìm vào trong giấc ngủ nhưng nhanh chóng bị tiếng của người con trai đánh thức mẹ ơi ở bên ngoài có người vợ chồng anh tuấn nghe con nói thì giật mình ngạc nhiên anh chị nhìn theo hướng tay của thằng bé chỉ nó vừa chỉ ra ngoài cửa sổ vừa run rẩy nói mẹ ơi có ông lão nào đang ở ngoài ấy mẹ nhìn ông ấy sợ lắm ông ấy đang quát con mẹ ạ chị tuyết nghe vậy liền trùng mình chị ôm chặt lấy con hướng ánh mắt sợ hãi nhìn ra ngoài cánh cửa Nhìn chẳng hề thấy ai, chị vội vàng trấn an con. Làm gì có ai đâu con, chắc con nhìn lầm rồi. Anh Tuấn đang định chạy lại an ủi con, thì ngay lập tức bị tiếng cánh cửa trung vần bật làm cho giật mình ngoái lại. Thằng bé ngay lập tức trú lên đầy sợ hãi. Ô, ông ấy đấy, ông ấy đang đập được cửa, đòi vào đó bố mẹ ơi. Anh Tuấn cùng chị Tuyết nghe vậy thì đứng hình Anh Tuấn cũng không còn dám đứng gần đó nữa Mà leo lên giường ôm chặt lấy vợ con Anh cố gắng trấn an tất cả Chỉ là gió thôi, con đừng sợ Thằng bé cứ thế khóc thúc thích Người nó co cụm lại trong vòng tay của bố mẹ không dám xa rời Một lúc sau, cánh cửa im bặt Vợ chồng anh Tuấn lúc ấy mới thở vào nhẹ nhõm Kể từ hôm đó, anh chuyển phòng sang nơi khác, cả hai anh chị đều không dám ở lại trong căn phòng đó nữa. Qua thời gian, nơi đây bị bụi bám đầy, rồng rêu, cây cỏ mọc um tùm, tạo nên một không khí u ám, trần trợn, lạnh người đến kỳ lạ. Nghe đến đây, vì không khỏi tò mò hỏi lại, "Vậy còn chuyện lạ gì nữa xảy ra không mày? Nghe mày kể tao hồi hộp quá." Còn nhiều lắm. Nói đoạn, Minh lại tiếp tục kể câu chuyện của mình. Khoảng một tuần sau thì bố mẹ và em gái của anh Tuấn có lên đó chơi và ở vài hôm. Chuyện lạ cũng từ đó mà ngày một xảy ra nhiều hơn. Con đã chuẩn bị sản phòng cho bố mẹ và em rồi. Mọi người cứ để đồ đó, lát nữa sẽ có người chuyển lên cho. Bố mẹ anh nghe vậy thì gật cù. Cô em gái của anh Tuấn tên là Linh, vừa tròn 18 tuổi, thấy căn nhà mới của anh nên chị ấy thích lắm, cứ chạy qua chạy lại khiến mọi người chống hết cả mặt. Anh Tuấn thấy vậy liền kêu, mày đến tuổi lấy chồng rồi mà cứ như con nít vậy hả? Chị Linh biểu môi, con nít cho nó khỏi cần lo nghĩ chứ anh, em nghĩ rồi, em sẽ sống dậy với bố mẹ chứ không thèm lấy chồng đâu. Mẹ anh Tuấn nghe vậy liền chẹp miệng đáp lại Tôi không có tiền đâu mà nuôi bà cô như chị nha Mà có ma nào thèm trước chị không mà chị to miệng thế Nghe vậy cả nhà được một trận cười vang Chị Linh mặt đỏ như gất vì ngượng Không dám cãi lại vì sợ lại bị nói thêm Đưa cô em gái lên tầng ngay cạnh phòng bố mẹ Đi qua các căn phòng nhỏ mà anh đã ngủ qua mấy đêm Và gặp hiện tượng lạ ấy thì chị Linh bất giác dừng lại. Chị nhìn ổ quá to bản mà hỏi Sao phòng này anh quá kỹ vậy? Anh giấu tài liệu mật hay kho báo ở trong hả? Anh Tuấn lắc đầu. Mỗi lần đi qua căn phòng này đều khiến anh cảm thấy không hề an toàn. Anh không muốn kể cho em gái mình biết mất công chị lại tò mò đi vào trong thì hỏng chuyện nên vội đổi chủ đề. Mau lên, lát anh mày còn đi làm nữa. Chị Linh bị dục liền nhanh chóng rời đi. Chị Tuyết đã dọn qua từ trước nên trong căn phòng vô cùng sạch sẽ, nó rộng tầm 20 mét vuông, bên trong phòng chỉ có một cửa sổ, lúc nào cũng đóng chặt. Phòng đựng đồ linh tinh đủ thứ nên khá bừa bộn. Chị Tuyết mất nguyên cả một buổi sáng để mà có thể thu dọn hết đống đồ đạt ngổn ngang ấy. Vừa vào bên trong, trước mặt của Linh hiện ra một hàng những con gấu bông Đáng sợ nhất của căn phòng đó là mấy con búp bê, gấu bông cũ để trong góc tủ, cứ như thể đang nhìn chăm chăm vào người của chị vậy. Bây giờ, chị Tuyết mới đi lên, thấy nét mặt hơi sợ hãi của cô em chồng liền giải thích. Chị thấy nó còn mới mà vứt đi thì phí quá, nên các tạm trong đó, chắc là đồ của con chủ nhà trước bỏ lại. Bao giờ có dịp từ thiện, chị sẽ mang đi tặng cho các em nhỏ khác. Linh à lên một tiếng Mặc dù hơi sợ Nhưng khi nghe chị dâu giải thích Cô cũng không còn lo lắng hay để ý gì đến nó nữa Cô mau chóng dọn dẹp lại cái giường Rồi đặt lưng nằm ngủ luôn Anh Tuấn thấy vậy lắc đầu chán nản Về đến nhà là ngủ Giống hệt hồi anh vẫn ở nhà Còn cát tẹo nào Chị Tuyết thấy anh em Tuấn chọc qua chọc lại Cũng chẳng lấy làm lạ Vì đã quá quen với điều đó trước đây Chị vốn là hàng xóm của hai người từ nhỏ, nên chuyện quá khứ của hai người chị đều biết. Cô Linh ơi! Tiếng thằng bé bảo văn vẳng bên tai cùng với những cái lay vai khiến chị Linh tỉnh giấc. Thấy gương mặt bầu bĩnh của nó, chị liền ôm chậm lấy bảo mà cưng nựng. nận. Hoàng tử của cô đi học về rồi đấy à, mới có một tuần không gặp mà trông cháu béo lên vậy nhỉ? Thằng bé liền biểu môi. Cô không được nói cháu béo đâu, cô phải nói chó là mẫm mỉm đáng heo cơ. Nghe thằng bé nói vậy, chị Linh bật cười. Đoạn chị cùng thằng bé xuống dưới nhà để cùng chị Tuyết dọn cơm. Chị Tuyết là giáo viên tiểu học nên việc đưa đón thằng bé đi học về là do chị hoàn toàn phụ trách. Nhiều hôm dậy về sớm, chị vẫn phải nán lại đợi con vì thằng bé chưa hết tiếc, khiến chị Linh không khỏi thắc mắc. Chị hỏi... Sao chị không chủ nhiệm lớp thằng Bảo ngay từ đầu? Có phải tiện hơn không? Chị Tuyết lắc đầu. Như thế thì bất tiện lắm em ạ. Chị muốn thằng Bảo đạt được thành tích bằng chính thực lực của mình và được mọi người công nhận. Nếu như chị là giáo viên chủ nhiệm của nó thì chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào cho mà coi. Chị Linh bấy giờ mới hiểu hết tất cả. Chị bế bổng thằng bé Bảo lên hôn chụp vào má nó một cái rồi dặn. Ừm... Uhm. Bảo học giỏi vào nhé, học giỏi để mẹ Bảo với cô Linh được đẹp mặt với người ta. Bé Bảo mở to đôi mắt nhìn cô mình, hỏi ngược lại, cháu thấy mẹ với cô đẹp vậy rồi mà. Hai người nghe vậy liền phá lên cười, bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hẳn lên. Bố mẹ anh Tuấn vừa lên chơi được một ngày thì ở quê lại có chuyện nên phải về gấp. Thế nên căn nhà lúc này chỉ còn ba người lớn cùng một trẻ nhỏ nói cười suốt ngày. Sáng sớm, cả gia đình anh Tuấn đều đi làm và đi học cả, nên chỉ có một mình chị Linh ở nhà. Chị đi qua đi lại căn phòng, hết nhìn chỗ này đến chỗ khác để đỡ chán, nhưng cũng không ăn thua. Bất ngờ, chị chú ý đến con gấu bông được chị Tuyết đặt trong tủ kính. Ánh mắt nó cứ như thể đang nhìn chăm chăm vào chị, Khiến chị không khỏi trùng mình ớn lạnh Từ khi đến đây ở đến giờ Chị vẫn chưa dám đụng vào những con gấu này Vì nó luôn mang lại cho chị một cảm giác vô cùng lạnh gáy Lần đầu tiên chị vào căn phòng này Và nhìn thấy những đôi mắt vô hồn kia Thì đã có cảm giác bất an Cái cảm giác như mình đang bị theo dõi Đang bị nhìn từ đằng sau lưng Điều khiến chị càng ngạc nhiên hơn nữa Là con gấu bông màu xám Chị nhớ rõ ràng là được đặt ở bên phải, ấy vậy mà bây giờ lại đang nằm ở bên trái một cách lạ thường. Chị tự nhủ. Hay là thằng bé bảo lên đây rồi di chuyển nó? Nhưng rồi chị lại lắc đầu ngoài ngoại, vì lúc nào chị cũng kè kè bên bảo. Những lúc thằng bé lên đây, chị đều có mặt thì làm sao lại di chuyển được cơ chứ? Chị đứng dậy như một lò xo. mắt không dám nhìn vào trong tủ nữa vì sợ nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả chuyện là sau khi chuyển đến căn nhà mới này những thứ chị để trong phòng thường xuyên bị xáo trộn khiến chị vô cùng đau đầu ngày hôm nay cũng vậy sau khi tắm xong trở về phòng thì chị đã chẳng thấy chiếc điện thoại của mình để trên bàn đâu nữa chị lục tung mọi ngóc ngách vẫn chẳng hề thấy đâu Thấy em gái mình cuốn cuồng như thế đang tìm thứ gì đó, anh Tuấn ngạc nhiên hỏi. Tìm gì mà vội thế? Điện thoại em để trên bàn đâu mất tiêu rồi, nhà này như thế có ma vậy? Lời nói của chị khiến vợ chồng anh Tuấn giật nảy cả mình, anh vội vàng hỏi lại. Đã tìm kỹ chưa? Mày hay có tật hậu đậu lắm đấy, chắc lại nhét ở đâu rồi. Nhưng lần này khác, em nhớ rõ ràng mà. Tê, đây là cái gì? Anh Tuấn cầm chiếc điện thoại trên tay, dơ lên trước mặt của chị Linh khiến chị á khẩu. Chẳng biết từ bao giờ chiếc điện thoại lại nằm lù lù trên bàn, y như chị nhớ trong đầu. Chị ngạc nhiên hỏi, quái lạ, rõ ràng ban nãy em tìm ở đây rồi cơ mà. Anh Tuấn không thèm đáp mà chỉ thở dài rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Bây giờ thằng bé Bảo mới chạy vào nói nhỏ. Cô ơi, hồi nãy cháu thấy ông già nào cầm điện thoại cô đặt lên bàn đó, cháu có bảo với bố mà bố không tin. Nghe bảo nói, chị Linh đứng hình mất mấy giây. Trong căn nhà này, ngoài họ ra, thì làm gì có ông già nào? Thấy vẻ mặt không tin của chị, thằng bé quả quyết lên tiếng. Thật mà cô, ông ấy còn nhìn cháu hung dữ lắm, cháu gặp ông ấy một lần trong căn phòng bị khóa kính kia rồi. Lần đấy, ông lão đập cửa quát tháo ghê lắm. Thằng bé vừa nói, vừa méo máu cấp, khiến chị không khỏi xót thương. Nhưng trên hết câu chuyện của thằng bé kể, khiến chị vô cùng lo lắng. Dường như bên trong căn nhà này đang có thế lực nào đó tồn tại và không muốn ai làm phiền đến mình vậy. Lúc ấy, thấy thằng bé sợ hãi, chị cố gắng trấn an. Không sao đâu. nếu thấy lão giải thêm lần nào nữa thì nhớ bảo cô nghe chưa vâng ạ kể từ ngày hôm đó chị thường xuyên để ý đến căn phòng bị khóa hơn không biết có phải vì quá để ý đến nó mà đêm đêm chị vẫn thường nghe thấy tiếng động lạ phát ra trợn người nhưng cứ mỗi lần chị áp tay vào nghe ngóng thì y như rằng lại chẳng nghe thấy gì nữa khiến linh vô cùng hoang mang Sáng ngày hôm đấy, nhìn chìa khóa đang nằm trên bàn uống nước, chị đánh liều lên mở thử căn phòng bị khóa kia thì quả thực đã mở được. Chị hít thật sâu một cái rồi nhanh chân bước vào. Bên trong có một cái tủ gỗ nhìn cổ và đẹp lắm. Nó tạo ấn tượng cho chị về một cái gì đó vô cùng cổ kính. Vốn là người yêu thích khám phá những thứ cổ xưa, chị ngay lập tức bị hút hồn bởi cái đẹp của chiếc tủ. Chị lẩm dẫm thắc mắc tại sao không mang cái tủ này vào phòng khác mà để vào đây và để không như thế này. Chị đưa tay thử mở cửa tủ ra thì giật mình khi có thứ gì đó mới lăn ra từ chiếc tủ và rơi xuống chân của chị. Chị tròn mắt ngạc nhiên vì chính cái tủ này cũng có chứa nhiều gấu và búp bê ở đằng sau cánh tủ. Nếu không mở hết cỡ thì sẽ không biết. Loại cấu bông nhỏ con con chất chồng lên nhau, không khác gì một binh đoàn khiến chị trợn hết cả tóc gáy. Thấy nó bụi quá nên thôi, chị xếp lại một cách ngay ngắn vào chỗ cũ rồi đóng cửa tủ lại. Chị hướng ánh mắt ra cánh cửa sổ rồi nhớ lại câu chuyện mà Bảo đã kể vào ngày hôm trước. bất giác, sóng lưng chị lạnh toát, da gà da vịt nổi rần rần cả lên. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc chị tiến đến cánh cửa, kéo chiếc trèm ra để nhìn cho rõ hơn. Đúng lúc ấy, chị giật mình té ngửa ra đằng sau, trên cánh cửa kính in hằng những bàn tay máu. Kinh sợ hơn nữa là còn có gương mặt ma quái của một lão già nào đó đang nhìn chăm chăm về hướng của chị mà nhếch miệng cười. Chị Linh lúc ấy chỉ kịp nghe mấy tiếng cười khanh khách rồi ngất lịm đi. Vợ chồng anh Tuấn, sau khi đưa con về nhà, thấy chị Linh bất tỉnh nằm dưới đất thì sốt sắng cả lên. Thằng Bảo thấy cô gọi mãi không tỉnh thì bật khóc tu tu. Lúc ấy, chị Linh mới từ từ mở mắt ra nhìn. Vừa nhìn đã thấy anh Tuấn, chị gào lên. Có ma! Nhà này có ma, anh ơi! Câu nói của chị khiến tất cả đều nín thinh. Anh Tuấn nhìn xung quanh. Ánh mắt dần trở nên sợ hãi. Thôi được rồi, có gì xuống nhà nói chuyện. Nói đoạn, anh nhanh chóng đưa chị trời đi. Chị Tuyết tiện tay quá chặt cánh cửa lại, giấu chìa quá trong túi một cách cẩn thận nhất. Anh tuấn trách. Anh đã nói không được vào đó rồi cơ mà, sao em vẫn vào? Chị Linh vừa trải qua biến cố kinh hoàng liền ấm ức nhìn anh. Nếu em không phát hiện ra thì anh định để cho cháu em ở đây đến bao giờ? Nói đoạn, chị kể hết những việc lạ mà bản thân đã phải trải qua. Điều đó khiến chị cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng. Ngay cả anh Tuấn cũng không thể ngờ rằng Bảo lại nhiều lần gặp lão già kia. Anh hướng về phía thằng bé câu mày hỏi. Con gặp chuyện đấy từ bao giờ mà lại không cho bố biết? Thằng bé sợ hãi nấp đằng sau lưng mẹ, nó méo Mão nói Con có nói mấy lần mà bố không có nghe nên con sợ Bấy giờ, chị Tuyết bật khóc, mới chuyển đến đây một khoảng thời gian mà gặp phải chuyện này khiến chị không sao vui nổi Hay là mình chuyển nhà đi anh? Chị Tuyết lên tiếng đề nghị Nếu như đúng như những gì Linh nói thì thế lực kia đang dần trỗi dậy rồi Nhưng anh Tuấn lại nghĩ khác Nếu sự thật là có ma Thì mình không làm gì nên tội Thì sao mà phải sợ Nghĩ vậy anh liền quả quyết Không phải đi đâu cả Mình sống ngay thẳng Thì sợ gì mấy loại ma quỷ đó Nghe vậy Chị Linh á khẩu Chị tức giận đứng vắt dậy Anh định để thằng Bảo Sống ở những nơi như thế này sao Nó đã gặp mấy lần rồi Nhớ lão già kia làm gì nó Thì hối hận cũng không kịp đâu Nói đoạn Chỉ dẫn bảo lên phòng của mình Mà không thèm quay mặt lại nhìn anh chị của mình Về phần mình Anh Tuấn cũng muốn chuyển đi lắm Nhưng bao nhiêu vốn liếng Anh đã đổ vào đây cả Đâu phải muốn đi là đi được Chị Tuyết như hiểu được ý chồng Chị Tiến lại gần an ủi Cô ấy nói vậy chứ không có ác ý gì đâu anh Thôi từ từ chúng ta nghĩ cách vậy Sáng ngày hôm sau, anh Tuấn xin nghỉ một hôm để ở nhà. Công việc lu bu suốt mấy ngày khiến anh cảm thấy vô cùng mỏi mệt và muốn được nghỉ ngơi. Nhưng nào ngờ, ở nhà cũng không xong. Sếp của anh lại gọi đến để đòi kế hoạch mà ông ta đã giao từ tuần trước. Đến lúc ấy anh mới cuốn cuồng cả lên vì kế hoạch đó anh vẫn chưa hoàn thành xong. Đang khởi động cái máy tính thì rùng một cái, điện thoại có tin nhắn. Chết tiệt, làm hết cả hồn. Anh lật đật với tay mở ra xem, thì cô em gái nhắn tin. Anh ơi, cứu em giới em sợ lắm. Lúc đấy, bao nhiêu sợ hãi, bực tức tan biến hết. Kể cả công việc đang chất đóng trên vai, anh cũng bỏ qua tất cả liền lao vội lên trên tầng. Em gái anh không biết gặp phải chuyện gì mà lại nhắn tin cầu cứu như vậy. Lao lên trên tầng, Anh cố gắng mở khóa nhưng cửa đã khóa trong. Anh đập cửa ầm ầm gọi tên của Linh nhưng không hề thấy chị trả lời. Chị Linh ngoan hiền, từ trước đến nay không làm ai phải lo lắng cả. Bố mẹ sai gì được nấy, nhiều lúc hơi chảnh chọe nhưng nói chung là vô cùng hiểu chuyện và sẽ chẳng bao giờ có trường hợp chị lại quá trong như thế cả. Anh Tuấn cầm điện thoại trên tay gọi điện vào số máy của chị Linh thì giật mình nghe tiếng chuông ở đầu đó. Anh từ từ quay người lại, áp tay vào bên trong cánh cửa. Thì ngạc nhiên, nhận ra tiếng điện thoại phát ra từ chính căn phòng, bị chị Tuyết khóa kỹ vào hôm trước. Linh! mở cửa! mở cửa! Anh gào lên liên loạn. Lúc ấy, một bàn tay đặt lên vai khiến hồn phách anh bày tứ tung. Chị Linh nhìn anh đầy nghi hoặc. Anh sao vậy? Sao gọi tên em ghê thế? Có chuyện gì sao? Anh Tuấn bấy giờ mới thở vào nhẹ nhõm. Nhìn cô em gái vẫn còn khỏe mạnh. Anh cười chảy cả nước mắt. Nhưng rồi anh hỏi ngược lại. Mày đi đâu? Mà anh gọi mãi không trả lời? Em đi vệ sinh. Em có trả lời đó chứ. Nhưng anh vẫn cứ hét mãi. Em đi vệ sinh mà cũng không yên với anh nữa. Bấy giờ, anh Tuấn lại nhìn vào bàn tay của chị Linh. Trên tay chị đang cầm chiếc điện thoại. Anh ngạc nhiên. Sao anh gọi không nghe máy? Đâu? Anh đâu có gọi đâu. Chị Linh ngạc nhiên. Trong lịch sử cuộc gọi không hề hiện số của anh Tuấn, anh vội chụp lấy điện thoại mở phần tin nhắn. Cũng chẳng hề thấy tin nhắn mà chị gửi cho anh ban nãy. Chiếc điện thoại của anh cũng như vậy, không hề có tin nhắn nào cả. Anh Tuấn hoang mang ngồi thập xuống đất trước sự kinh ngạc của chị Linh. Mặc kệ cho chị ra sức hỏi han nhưng anh vẫn chẳng trả lời một câu nào. Trong đầu anh, là mớ bồng bông, suy nghĩ vô cùng hỗn độn, khiến anh mệt mỏi vô cùng. Từ ngày hôm đó, cả gia đình không ngày nào được ngủ yên. Chị Linh thường xuyên mơ những cơn ác mộng khiến chị la hét giữa đêm và không thể nào chợp mắt ngủ tiếp. thấy vậy, anh Tướng liền nhắn tin với chị một lúc rồi kêu chị mai đầu tuần đi sớm đi. Còn chuyện ở đây cứ để vợ chồng anh lo liệu. Đoạn anh lên phòng chị dặn. Khóa cửa chặt rồi mày yên tâm mà ngủ. Nếu cần thì xuống phòng anh ngủ chung. Dù sao mai cũng cần về sớm để thu dọn đồ đạc đi về. Ma làm thế nào được anh? Nó gặp em còn phải sợ. Chị Linh mạnh miệng thế thôi. Chứ đêm nào chị cũng phải bịch tai nghe bật kinh Phật lên mới ngủ được. Và quả thực cách đấy có hiệu quả thật. Khi sáng ngày hôm sau, chị đã dậy đúng giờ. Nhìn đứa cháu trai cùng vợ chồng anh Tuấn đang mệt mỏi, chị quyết định sẽ ở lại đây ít hôm nữa. Dù sao em vẫn chưa phải nhập học, nên cũng không cần về vội. Em có quen một đứa bạn chuyên đi xem các thầy bói toán, để em gọi nó xem có cách nào giúp được nhà mình không? Anh Tuấn nghe vậy liền lắc đầu không đồng ý, vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của chị trước thềm năm học mới. Nhưng chị đã vội cãi lại Em ở lại đây vì lo cho thằng bé bảo Mấy hôm nay Nó không nhìn thấy thứ kia nữa Nhưng không có gì là chắc chắn đâu Nói đoạn Chị cầm điện thoại gọi cho ai đó Giọng chị sang sảng hỏi Trang đấy à Tao có chuyện nhờ mày nè Nhắn tin nha Ok ok ok Nói đoạn Chị trở về phòng Kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bạn thân mình nghe Ngay lập tức Cô bạn thân không khỏi cảm thán Anh chị mày gan thật đấy, chuyện đến mức đó rồi mà vẫn ở lì được. Ông ấy vừa bỏ tiền ra để mua căn nhà này, thì lấy đâu ra kinh phí mà chuyển đi nữa. Căn nhà trên thành phố thì quá xa so với cơ quan bắt đất dĩ thôi. Chị Linh vội nhấn lại. Đầu dây bên kia không trả lời. Chị đoán chắc là Trang đang liên hệ với ông thầy nào đó rồi. Đợi mãi vẫn không thấy cô bạn trả lời, Chị liền xuống nhà cùng với anh chị. Hôm nay là thứ bảy, nên tất cả đều có mặt đông đủ. Và ngày hôm đó, đêm đang ngủ thì thằng Bảo ngồi dậy khóc và than đói. Bình thường nó không có thói quen ăn đêm, nhưng lần này lại cứ nặng nặc đòi ăn, khiến anh Tuấn không khỏi hoang mang Chị Linh nghe tiếng cháu khóc thì chạy nhanh xuống. Nhìn đồng hồ đã thấy một giờ sáng rồi. Chị dỗ thằng bé ngủ tiếp. vì sợ bé ăn giờ này sẽ không tốt cho dạ dày nhưng bé vẫn khóc đòi ăn ngủ đi con giờ này còn ăn gì sáng bố chở đi ăn phở trong tổ có bánh bao thịt thằng bé bất giác lên tiếng khiến ba người lớn đứng hình chị tuyết cố lục lại trí nhớ của mình xem ở bên trong có bánh bao không vì chị không có thói quen ăn bánh bao và cả nhà chị cũng như vậy Chị nói, trong tủ làm gì có bánh bao đâu con. Thằng bé nghe mẹ nói liền dậy nảy cả lên. Nó khóc, có mà, có mà. Anh Tuấn thấy hơi lạ vì nhiều lần anh cho bé ăn nhưng bé bảo không thích ăn bánh bao thịt. Giờ tự dưng lại đòi. Thấy vậy anh liền bảo chị Tuyết. Em cứ xuống xem có không rồi hấp nóng lên cho thằng bé. Chị Tuyết nghe vậy Liền xuống bếp mở tủ Thì quả thực Bên trong có một chiếc bánh bao cá to Chị Linh đi xuống Nhìn thấy chiếc bánh bao to lù lù Trên tay của chị dâu Thì không khỏi thắc mắc Chị mua bánh bao từ bao giờ vậy Chị không biết nữa Rõ ràng là chị đâu có mua đâu Chị Tuyết trong lòng tuy vô cùng thắc mắc Nhưng thấy con trai cốc to quả Liền xuống bếp hấp bánh Cầm chiếc bánh nóng hổi trên tay, thằng bé cười tít cả con mắt. Nó ngoạm một miếng thật to vô cùng ngon lành. Nhưng ngay lập tức, anh Tuấn vội vàng móc tất cả những thứ bên trong miệng nó ra, khiến nó khóc la inh ỏi. Chị Tuyết cũng kinh hãi tột độ khi thấy dòng nước đỏ lờm như máu từ bên trong bánh chảy ra. Chị Linh từ bếp đi lên thấy vậy thì hét lớn, Cái gì thế này? Thứ nước đỏ lờm bên trong chảy ra nhờ nhớt trên sàn, dính cả trên miệng của thằng bé, nhưng Bảo vẫn cứ la hét đòi ăn. Chị Linh nhanh tay vứt chiếc bánh ra ngoài cửa sổ rồi quát. Im ngay! Nếu không im, cô lấy rồi đánh đòn đó! Thằng bé nghe như vậy thì liền nín thinh. Cả không gian căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt và âm lãnh hơn hẳn. Chị Linh trở về phòng, Cầm điện thoại nhắn tin túc dục cô bạn thân của mình. Mau lên mày ơi, mày mày nhờ được thầy nào chưa? Thầy này giỏi lắm nhưng đang bận. Mày cố gắng chờ thêm ít hôm nữa được không? Chị Linh nôn nóng kể lại câu chuyện ban nãy mà toàn thân lạnh toát. Người bên kia đầu dây đọc mà cũng sợn hết da cà. Trang nhanh chóng nhắn lại. Mày lên chùa nào gần đó xin lớp bù bình an đi. Chứ nghe mày kể tao sợ quá, ít nhất trong những ngày thầy chưa tới thì mày với anh chị mày, cháu mày vẫn được an toàn. Vậy là sáng ngày hôm sau, nhờ sự chỉ dẫn của những người qua đường, chị Linh dễ dàng tìm thấy ngôi chùa nằm tít trên núi. Vừa nhìn thấy chị thì vị sư thầy đã vội vàng đi vào bên trong khiến chị vô cùng ngạc nhiên. Một lúc sau, vị sư quay lại. Đưa cho chị bốn chiếc vòng tay được làm từ tràng hạt và căng dặn. Mô Phật Việc của thí chủ ác có quý nhân đến giúp đỡ. sư chỉ có thể giúp gia đình thí chủ được đến đây mà thôi. Nói đoạn Thầy quay người bước đi trước sự kinh ngạc của chị Linh. Chị cầm chiếc vòng trên tay, lòng muộn bề những dòng suy nghĩ. Qua hôm sau, chị Tuyết rút kinh nghiệm cho bé ăn bữa phụ. Trước khi ngủ một tiếng, nhưng đến một giờ bé vẫn khóc và than đói, lại phải hấp bánh cho nó ăn. Nhưng nhất định nó không ăn loại bánh bao thường, mà phải là bánh bao nhân thịt thì mới chịu. Bình thường bảo hay chơi loanh quanh trong nhà thôi. Mà khoảng thời gian đó bé hay khuất khỏi tầm mắt, đến khi bố mẹ gọi mãi mới từ trong vườn chạy vào. Biết trong nhà có chuyện lạ thường xuyên xảy ra, lại thấy con cư xử khác lạ, Nên chị Tuyết xin nghỉ hẳn một tuần để trông con, mặc dù đã có Linh ở nhà. Chị Linh cũng đưa cho mỗi người một chiếc vòng để đeo. Không biết nó có hiệu quả gì không, nhưng kể từ khi đeo nó, tất cả đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Lại nói, buổi sáng bảo không ăn được gì nhiều, cứ ăn một tí lại nhè ra, nhưng cứ một giờ sáng lại cóc than đói. Chị Tuyết cũng mua sẵn đồ ăn để trong tủ. Có một lần, chị mua bánh bò cho bé rồi về để vào tủ. Lúc đó anh Tuấn đang tắm cho bé. Đến khuya, bé dậy đòi ăn thì nói với chị là Mẹ, lấy bánh bò cho con ăn đi. Mẹ mua bánh bò mà. Chị không nghĩ gì nhiều. liền đi lại tủ lấy bánh trong túi giấy ra đút cho bé ăn. Thì bất giác trùng mình khi nhớ ra điều gì đó, chị hỏi lại Sao con biết mẹ mua bánh bò? Ông nói cho con biết đó. Thằng bé vừa cười vừa đáp lại, khiến vợ chồng chị không cõi trùng mình. Anh có mở ra coi bánh à? Không, anh còn không biết em mua bánh. Anh Tuấn đáp lại. Bấy giờ, chị Tuyết mới để ý chiếc vòng trên tay của con đã mất tiêu. Chị vội hỏi. Vòng tay cô Linh cho con đâu rồi? Nhìn bé ăn ngồm ngoàm và nhiều hơn lúc trước, Phúc Chốc đã ăn sạch hai cái bánh bò. Con không biết, chắc nó bị trời rồi. Anh Tuấn nhìn con ăn ngấu nghiến mà trong lòng không khỏi bất an. Anh thấy hơi lạ rồi đó, nhìn nó ăn không giống bình thường, nó ăn như người chết tối vậy? Sáng ngày hôm sau, mẹ chồng của chị Tuyết nghe chuyện liền nhanh chóng đi lên căn nhà của hai người. Gia đình anh Tuấn hơi ngược với các gia đình khác trong thời buổi hiện nay là họ luôn tin vào tâm linh. Sau khi nghe chuyện bà liền thúc giục chị Linh hối thúc người thầy kia lên. Chị Linh cau mày chị cũng sốt ruột lắm nhưng người thầy ấy tận hai ngày sau mới lên được. Sau khi chồng đi làm chị Tuyết cũng lo bận biệu việc nhà đến khi gọi bảo vào ăn cơm thì quần áo dính đầy bụng đất. Chị hỏi bé thì nó nói nó chơi ném đất ngoài vườn. Bây giờ mẹ chồng của chị cũng xuất hiện, thấy cháu trai người ngợm bẩn thiểu thì trách. sao lại chơi bẩn thiểu thế này hả con? Thằng bé cười khà khà không đáp. Chị Tuyết tắm rửa thay quần áo cho bé, thì thấy cổ bé có vết hơi đỏ đỏ. Bảo nói không biết cũng không đau. Chị nghĩ bé ra vườn chơi bị gì đó quẹt trúng. Vì phía sau vườn còn chưa dọn dẹp xong, nên dặn bé cẩn thận. Chỉ chơi quanh quẩn gần nhà thôi. Chiều hôm đó, khi chồng chị về gọi, bé chạy từ vườn vào trên tay cầm một sợi dây. Giống sợi dây trong cái bình, em bỏ rác rồi mà. Chị Tuyết ngạc nhiên lên tiếng nói, vì sợi dây này cũng có vết đen đen giống y sợi dây trong bình mà hôm đầu tiên chị đến đây và đã nhìn thấy. Bình nào? Anh Tuấn cau mày hỏi. Cái bình trong bếp đó, lúc dọn nhà em thấy đẹp nên giữ lại. Trong bình có sợi dây với lá bùa mà em bỏ rác rồi. Hôm đầu tiên em đến đây cũng nói cho anh rồi mà. Mẹ chồng chị Tuyết nghe nói đến đây thì mặt tối sầm lại, cầm sợi dây ra vườn đốt luôn. Mặt mẹ tỏ rõ sự ưu tư và vô cùng lo lắng. Bà gặng hỏi, con đốt lá bùa kia thật à? Chị ngạc nhiên trả lời, vâng ạ, vốn dĩ vợ chồng con đâu tin vào thứ ấy mà giữ lại làm gì hả mẹ? Mẹ chồng chị nghe vậy thì tặc lưỡi. Đáng lẽ những chuyện như thế, con nên mời thầy về xem giúp mới đúng. Mẹ nghĩ chính vì con đốt lá bùa ấy mà phong linh trong căn nhà này mới thoát trà đấy. Chị Tuyết nghe vậy, chỉ biết im lặng lắng nghe. Chị cũng biết mình đã quá hấp tấp trong việc này, khiến cho mọi chuyện trở nên rối tung rối mù. Nhìn thằng bé Bảo vẫn đang dương cặp mắt trong veo lên nhìn mình, chị không khỏi lo lắng. Thằng Bảo mấy hôm nay cư xử rất lạ. Con nghe lời mẹ, cầm lấy chiếc vòng này không được để mất nghe chưa? Nói đoạn, chị tháo chiếc vòng trên tay của mình mà hôm trước chị Linh mới đưa. Toàn đeo vào cho con, nhưng bị anh Tuấn cản lại. Anh tháo chiếc vòng của mình ra, đưa cho thằng bé. Em giữ lấy. Nó sẽ giúp em cảm thấy an toàn hơn. Anh là con trai, vía mạnh nên chắc không có việc gì đâu. Thấy vậy, chị Linh liền đề xuất. Để em lên chùa xin sư thầy thêm một vòng nữa. Nói là làm, chị tìm đường lên ngôi chùa mà bản thân đã lên từ mấy hôm trước. Nhưng lạ tay, chẳng hề thấy ngôi chùa nào cả chị chạy đi chạy lại hỏi thăm tất cả những người xung quanh nhưng không một ai biết đó là ở đâu cả thậm chí những người mà chị nhớ rõ đã chỉ mình lên ngôi chùa ấy cũng trả lời là không hề biết gì khiến chị vô cùng hoang mang trở về nhà kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình chị Linh không khỏi băn khoăn vì sự lạ đã xảy ra chẳng lẽ ngôi chùa ấy lại không hề tồn tại nhưng rõ ràng Chị đã nhận vòng ở nơi ấy Và chiếc vòng vẫn còn nằm trên tay chị đây Thì sao có thể nhầm lẫn được Thấy con cái chìm vào trong hoang mang Mẹ chị liền an ủi Còn đừng lo lắng quá Họ cũng có ý tốt nên mới giúp mình Nên không cần sợ Chị Linh gật đầu Điều chị lo lắng nhất bây giờ Chính là mẹ mình và anh trai Không có vòng phù trợ Chắc chắn họ sẽ bị hồn ma kia theo quấy trầy. Nghĩ đoạn, chị đưa vòng của mình cho mẹ. Mẹ chị ngạc nhiên giật ra, nhưng ngay lập tức đã bị chị nắm chặt lấy tay đeo vào. Mẹ cứ đeo đi, thầy cũng sắp đến đây rồi nên mẹ không cần lo cho con đâu. Hôm sau, chị đang tắm thì nghe tiếng ai đó rì rầm nói chuyện bên ngoài. Rõ ràng là nói chuyện lớn, nhưng lại không nghe rõ là nói gì. Chị nghĩ là vợ chồng anh Tuấn cùng ai đó về, tắm xong chị đi ra ngoài lại không thấy ai. Cùng lúc đó thì nghe tiếng anh Tuấn ngoài cổng, thằng Bảo thì đang ngồi xem tivi Chị nghĩ mình nghe nhầm tiếng tivi nên cũng không nói lại với anh Tuấn. Sau đó, chị đang thay đồ trong phòng thì nghe rõ tiếng cười canh khách ở bên ngoài, tiếng cười rất lớn. Chị giật mình mở cửa ra xem thì vẫn chỉ thấy bé Bảo đang ngồi chơi một mình. Lúc đó, chị mới có cảm giác hơi lạnh gáy. Đúng là từ lúc đưa chiếc vòng cho mẹ đến giờ, những sự việc lạ lại tiếp tục xảy ra. Thấy anh Tuấn đi vào, chị liền lên tiếng hỏi. Anh thấy có chuyện gì lạ xảy ra không? Anh Tuấn mặt ngơ ra. Lúc đó, anh nhớ lại những việc mà bản thân đã trải qua kể từ lúc đưa chiếc vòng của mình cho thằng bé Bảo. Anh kể là đã thấy nhiều lần. Có lúc lờ mờ ngủ thì thấy có bóng đen ở dưới chân giường. Có lần nghe tiếng nói chuyện khi tắm giống chị, lần này là cả hai thầm khẳng định với nhau là đã bị thế lực vô hình kia nhắm tới. Nhưng bây giờ cũng chẳng có cách giải quyết nào ngoài việc đợi thầy mà Trang đã nhờ giúp đến đây để xử lý cả. Lúc này mẹ anh Tuấn đi vào, bà ngó nghiêng một hồi như nhớ ra điều gì đó liền hỏi. Thế chúng mày chuyển vào đây đã cúng kiến gì chưa? Nhà để lâu không ai ở, muốn vào ở thì phải cúng kiến trước. Thấy anh Tuấn lắc đầu, bà chẹp miệng. Thế thì đúng rồi. vào nhà người ta ở mà không xin phép thì họ chẳng quốc cho. Tối hôm ấy, cả nhà đang ngủ thì đúng một giờ sáng. Tiếng của bảo vang lên gấp gáp. Nội ơi, nội ơi, ông đừng giết nội con. Vợ chồng anh Tuấn và chị Linh dậy mở đèn lên, thấy mẹ đang ôm cổ, miệng ú ớ, mắt nhìn đâm đâm lên trần nhà thì hốt hoảng tột độ. Mẹ, mẹ, sao vậy mẹ? Anh Tuấn lay mẹ. Chị Tuyết cùng chị Linh cũng lao lại bóp chân bóp tay cho mẹ, chứ không biết làm gì vào lúc đó. Chị Linh bấy giờ mới hốt hoảng đứng dậy, lấy nước cúng trên bàn thờ, Đổ ra tay rồi xoa lên mặt và cổ mẹ Mẹ bắt đầu thở gấp rồi thở đều từ từ cho đến khi tỉnh hẳn Sao vậy mẹ? Sao mẹ lại nằm trên sàn như thế này? Nó, nó bóp cổ mẹ, nó bóp cổ mẹ Bà đáp lại với giọng sợ hãi Chị Tuyết lấy nước ấm cho mẹ uống bình tĩnh lại Lúc này chị mới nhớ lời con trai nói Chị quay sang phía thằng bé hỏi Còn nói ông nào giết nội Ông ở trong nhà mình đấy mẹ Bé khóc Nó ôm chặt lấy chị Linh không buông Nghe vậy Tất cả đều tái mặt Mẹ anh Tuấn cũng run rẩy Nhớ lại cảm giác bị bóp chặt cổ Ban nãy mà không khỏi hoảng sợ Nhưng tại sao mẹ đã đeo vòng rồi Mà vẫn bị làm hại Chị Linh lại lên tiếng thắc mắc Đến lúc ấy họ mới nhận ra Chiếc vòng tay của bà đã đứt tự bao giờ. Trên sàn nhà lăn lóc những viên hạt nhỏ. Cả nhà không dám ngủ nữa. Họ mở đèn ngồi đến sáng. Sáng ngày hôm sau, chị Linh tiếp tục liên lạc với người thầy kia nhưng không được. Liên lạc không được với thầy mà lòng anh chị như lửa đốt. Anh Tuấn nói, cứ chở mẹ về trước, tạm để bé ở nhà mẹ luôn. Trong lúc đó chỉ có chị Linh và chị Tuyết ở nhà. Dù ban ngày nhưng tôi vẫn rất sợ Cứ ra cổng đứng ngóng anh Tuấn về Một lúc sau anh chở cả mẹ và con về lại nhà Thấy vậy cả hai hoang mang hỏi Sao lại về với anh? Anh Tuấn thở hổn hển Cần bảo tối qua làm đổ cây ra đường rồi Không có cách nào đi được cả Cứ như vậy mẹ anh cùng bảo lại tiếp tục ở nơi đây Chờ tin của người thầy kia Chiều đó thì liên lạc được với thầy, nhưng thầy nói đang ở xa không về ngay được, hẹn thêm một ngày nữa sẽ đến. Điều đó khiến tất cả những người trong nhà không khỏi sốt ruột vì chậm một ngày cũng đủ khiến họ ám ảnh. Trước khi tắt máy, ông còn không quên dặn rằng Trong nhà lúc nào cũng phải thấp hơn, tất cả phải ở cùng nhau chứ không được tách ra, nhất là thằng bé, nó còn nhỏ nên dễ bị dẫn dụ phải để ý nó cho kỹ mọi người nghe vậy liền nhanh chóng làm theo họ chỉ mong thời gian trôi thật nhanh và thầy sớm đến đây như dự tính tối hôm đó anh tuấn đang tắm thì lại nghe tiếng nói chuyện bên ngoài anh tuấn rất sợ nhưng cố gắng tắm thật nhanh có gọi cho chị tuyết nhưng không nghe trả lời lúc đang lau người thì nghe một giọng cười ré lên từ phía sau lưng anh giật mình quay lại thì thấy một lão già với gương mặt nhăn nheo đang đù đùa trên trần phòng tắm. Anh hét lên rồi mở cửa chạy ra ngoài. Chạy được vài bước thì quỵ xuống vì quá sợ. Lão già với gương mặt xanh và dữ tợn, giọng cười vẫn còn vần vẳng. Ba người phụ nữ còn lại trong nhà nghe tiếng hét thì chạy xuống đỡ anh đứng dậy. Anh lúc đó quá hoảng sợ, cửa chỉ vào phòng tắm lấp bà lấp vấp. Tất cả cùng đồng loạt nhìn lại thì không thấy gì. Anh vào phòng nòng một lúc thì mới bình tĩnh kể cho mọi người nghe. Anh nói tối nay cứ mở đèn, đi đâu thì đi cùng nhau. Mẹ anh bế thằng cô bảo trên tay mà gương mặt cũng đã tái xanh cả đi. Tối đang ngủ, anh cảm giác nặng ở ngực. Mở mắt ra, anh sửng sốt khi thấy lão già nào đó. Chính xác là người anh thấy trong phòng tắm. đang treo cổ đu đưa trên trần nhà, hai chân vùng vẫy, mắt trợn ngược, lưỡi lè dài. Anh cố hét lên nhưng không được, như có gì chặn ở cổ họng. Muốn kéo chị Tuyết dậy cũng không được, vì cơ thể đơ cứng. Gương mặt đáng sợ đó tiến ngày càng gần đến, từng hốc mắt, khóe miệng như có máu chảy ra. Lúc này, anh cố vùng hết sức thì hét lên được. Anh ngồi bật dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng. Vội ôm lấy vợ Cả nhà thức đến sáng cùng nhau Sáng ngày hôm sau Chị Linh phóng xe đi đón thầy về Thì bất ngờ nhìn thấy anh Tuấn Đang nằm co giật trên mặt đất Chị Tuyết cùng với mẹ đang méo máu khóc Thằng Bảo thấy chị liền chạy đến Bám chặt vào chân cô mình Thầy Tư thấy vậy liền tiến tới Đặt vào người anh một thứ gì đó Ngay lập tức cơ thể anh ngừng co giật duỗi ra nhanh chóng Thầy đọc gì trong miệng rồi dùng tay gõ vào giữa trán ngực và gáy của anh Tuấn. Lúc này anh mới thở hắt ra và không dãy dụa nữa. Chị Tuyết khóc đã sưng cả mắt. Thấy chồng tỉnh lại, chị liền chạy đến ôm chầm lấy anh hỏi hàng. Anh bị sao vậy? Anh làm em lo lắng quá. Anh Tuấn không nhớ gì, lại càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy vợ khóc thì vẫn cố gắng nói mấy câu an ủi. Nhìn người đàn ông trung niên lạ hoắc trước mặt, anh nói Ai vậy em? Chị Tuyết vội lau nước mắt đáp lại Là thầy mà cô Linh mời đến đó anh Anh nghe vậy liền lên tiếng chào Thầy không đáp mà trải khăn ra sàn Bày các viên đá gia bảo làm lễ Gia đình anh chỉ ngồi bên cạnh cầu khấn Thầy làm lễ xong thì anh Tuấn cũng tỉnh táo lại thầy nói lão già này bị chết oan bị chính con trai mình giết hại và giấu sát nên oán khí ngày càng cao khi dọn về đây chị tuyết lỡ đốt bùa trấn của thầy nên lão ấy mới có thể phá như vậy nghe đến đó anh tuấn cảm thấy không còn sợ mà thấy thương lão già ấy vô cùng không hiểu sao một người con lại có thể đối xử độc ác đến như vậy với những người có công ơn sinh thành ra mình chỉ vì con muốn nuôi bố mình mà lại nhẫn tầm cướp đi tính mạng của ông ấy. Sau khi thầy giúp và cho bùa thì nhà anh cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Không còn cảm giác lạnh lẽo. Tên chủ nhà cũ cũng nhanh chóng bị bắt vì tội giết người. Hắn ta đã phải trả giá cho tội ác của mình. Câu chuyện của mình kể khiến cả đám nháo nhác cả lên. Họ không thể ngờ một người con có thể ra tay ác độc với bố của mình đến như vậy. Vì lúc này lên tiếng Chuyện có thật không đó? Tao thấy trên mạng à. mình mỉm cười. Đừng nói là chúng mày tin nhé. Câu nói của Minh khiến cả đám á cẩu. Không thể ngờ những gì cậu vừa kể chỉ là một câu chuyện trên mạng. Không để cho đám bạn thêm tức giận, cậu liền nói. Hay chúng ta thám hiểm một lần đi. Tao có tra thấy một ngôi nhà ma vô cùng nổi tiếng. Nếu chúng mày hứng thú thì ngày mai chúng ta đi luôn. Nghe vậy, cả đám háo hức lắm. Vậy là sáng ngày hôm sau, họ đã nhanh chóng lên đường đến với địa chỉ kia. Đứng trước căn nhà được cho là ma ám, bốn cô cậu thanh niên không khỏi rùng mình trước sự âm u nơi đây. Đúng lúc ấy, tiếng của một bà cụ vang lên. Các cô cậu định làm gì vậy? Căn nhà ấy bị ma ám nặng lắm đừng có vào Nghe bà cụ nói, cả đám lại tò mò hơn. Biết rằng bà cụ sẽ có nhiều chuyện để kể nên Hùng liền nói Bà biết gì về căn nhà này thì kể cho chúng cháu nghe giới Bà cụ cười cười hm, Được thôi Vậy thì lên quán nước của lão ngồi rồi lão kể cho nghe Thấy vậy cả bọn lại đi theo bà cụ để nghe kể chuyện Trước ánh mắt tò mò của đám bạn bà cụ kể Cách đây vài thập kỷ trước Nơi này từng xảy ra một vụ án mạng Chồng giết vợ chỉ vì ghen tuông mù quán Hắn chặt xác vợ thành từng mảnh Nhét vào túi đen Rồi đem chôn rải rác khắp khu vườn Oán hồn người vợ không siêu thoát Dẫn đường chỉ lối cho người quản gia phát hiện sự việc Qua một thời gian điều tra Cuối cùng người chồng cũng đã bị bắt Nhưng oán hồn người vợ vẫn còn lai vãng nơi này không chịu rời đi Mãi cho đến sau này Có một gia đình không hiểu do ai giới thiệu mà mua lại căn nhà này. Nghe nói cũng là người từ nước ngoài trở về, nhưng là người Việt Cốc. Những người hàng xóm xung quanh thấy hai người tử tế liền đánh tiếng can ngăn, nhưng họ không tin mà vẫn quyết định sửa chữa lại căn nhà. Nhưng trong quá trình tu sửa, những người công nhân thường xuyên gặp tai nạn không lý giải được. Lúc thì ngã gãy tay, gãy chân. Lúc thì cây sạo đang yên, đang lành. rơi xuống trúng đầu, khiến cả ba người công nhân đứng dưới phải nhập viện gấp. Những người may mắn hơn thì không ngừng mơ thấy những cảnh máu me, kinh dị, nên quyết định xin nghỉ, còn người chủ nhà thì cũng tháo chạy. Về sau, có thầy phong thủy đến nhưng cũng không ăn thua. Thầy nói rằng địa thế đất xấu lại từng có án mạng nên âm khí chất chồng, muốn can thiệp cũng không thể can thiệp nổi. Thế là tuyệt nhiên không ai dám bén mảng đến gần căn nhà đó nữa. Người ta vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng than khóc, tiếng cười đầy mang trợ vang lên khắp căn nhà. Bây giờ cả bọn mới hiểu ra tất cả, hóa ra ngôi nhà ma họ đang định thám hiểm lại có nhiều điều kỳ lạ đến vậy. Cả bốn người nhìn nhau đầy đắn đo, Hùng lên tiếng. Vậy chúng mày quyết định sao? Có dạo trong đó nữa không? Hùng tặc lưỡi. Trong thâm tâm cậu vẫn không tin vào câu chuyện mà bà cụ đang kể, nên quyết định. Tao thì không tin vào mấy chuyện này đâu, nên vẫn muốn đi, còn chúng mày thì sao? Mình nhìn sang Hương và Vi đang nắm chặt lấy tay nhau dò hỏi. Hai cô gái giật nảy mình, lấp ba lấp bấp. Tao, tao nghĩ không nên đi vào đó đâu, bà cụ cũng đã kể như vậy rồi mà. Trời ạ, chúng mày tin lời bà ấy kể là thật à Bà ấy năm nay cũng ngoài 80 rồi trí nhớ có còn tốt nữa đâu Mình vừa nói, vừa liếc nhìn về phía cụ bà Thì giật nảy, kỳ thấy ánh mắt chồng chọc của bà Đang dương lên nhìn mình Bà chỉ thẳng chén nước vào mặt cậu mà quát đây cái thằng mắt to mắt nhỏ kia nhé Tao già nhưng tao không có mù, không có điếc Để mà mày chửi ngay trước mặt tao như thế nhỉ Mày liệu thần hồn mày đấy Cả bọn nghe bà cụ chửi Mà ngạc nhiên lắm Cụ đã ngoài tám mươi Nhưng vẫn còn sức để chửi người như vậy Là vô cùng khỏe so với nhiều người cùng tuổi khác Lần này Vi liền cất lời Mày thấy chưa Cụ ấy còn minh mẫn chán Thôi đi về đi Cả đám kéo nhau ra đường lớn Thì Minh đột ngột dừng lại Cậu hướng mắt về ngôi nhà ma phía trước Và kiên quyết Tao nhất định phải vào trong đó Nếu chúng mày sợ thì cứ về trước đi Hùng vội tiến đến cốc mạnh một cái vào đầu thằng bạn thân Mày bị điên hả? Cứ đâm đạo vào đó Người ta muốn tránh còn không được Mày thì cứ thích đâm đầu vào Mình bực dọc Hất tay của Hùng ra Và quát lớn chúng mày sợ thì đi về đi còn tao thích thế nào thì kệ ta. chúng mày quản được à nghe mình nói vậy cả bọn tức lắm làm bạn với nhau bao nhiêu năm nay vậy mà mình lại nói ra những lời như vậy khiến cả ba vô cùng đau lòng hương bực tức kéo tay của hùng về hất mặt lên nói Tuy mày bọn này không có thừa mạng nói đoạn cô lôi theo hai người bạn trở về ngôi nhà Mà cả bọn đã thuê. Còn lại một mình, Minh vẫn nhìn chăm chú vào bên trong. Không hiểu vì sao cậu lại muốn khám phá nơi này đến như vậy. Cứ như thể nơi đây vô cùng quan trọng đối với cậu vậy. Mày định về thật đấy à Hương? Vì lên tiếng hỏi, khi thấy Hương đang thu xếp hành lý chuẩn bị tra về. Mới đến đây có hai hôm, mà đã trở về như thế, thì còn gì là đi du lịch nữa Hùng lên tiếng càng ngăn nhưng chỉ nhận lại câu trả lời cọc lóc của cô bạn Thế mày định đi thám hiểm nhà ma với thằng Minh hay sao mở lại chỗ này cũng có cái quái gì để chơi đâu mà ở lâu Đúng lúc ấy tiếng mở cửa vang lên Minh bước vào bên trong nhìn cả bọn không mấy thân thiện nhất là Hương Sau khi nhìn thấy Minh đi vào thì chẳng thèm nhìn lấy một cái thậm chí là còn hậm hực ngồi phịch xuống đất không khí trong căn phòng trở nên vô cùng căng thẳng nếu mày muốn về thì đợi đến mai hãy về bây giờ sương xuống tay lái không vững dễ bị tai nạn lắm mình lên tiếng khuyên ngăn nhưng không có lấy một câu trả lời hương dù vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng cũng đã nguôi ngoai đi phần nào vì minh cũng vẫn có lòng tốt lo cho bạn một lúc sau Cô mới dở giọng mỉa mai đáp Ông dám Ở lại lâu Mày bắt bọn tao vào ngôi nhà ma ấy Cùng mày hay sao Mình bật cười. cười Mày nghĩ tao là loại người đó à Mà nếu chúng mày không muốn đi Thì tao có cách nào vác chúng mày đi được nữa Nói xong minh đi vào trong phòng tắm Khoảng chừng một tiếng sau Cả bọn ngạc nhiên nhìn thấy minh chuẩn bị ba lô định đi đâu đó Hùng vội hỏi Tối rồi mày còn đi đâu? Mình không trả lời, nhưng chính thái độ đó đã phần nào khẳng định được suy đón của cả bọn. Vì vội vàng tiến đến càng ngăn. Mày điên rồi hả? Ban ngày thì không nói, nhưng trời tối rồi mà mày vẫn còn định vào đó là sao? Trời ạ! Mình vẫn yên lặng. Cậu quay lại nhìn đám bạn một lượt, rồi nhất quyết rời đi. Đứng trước căn nhà bỏ hoang suốt bao nhiêu năm nay, chỉ với chiếc đèn pin nhỏ trong tay. Tuy có chút sợ hãi, nhưng hơn hết là sự tò mò đang thổi thúc bên trong người của mình. Cậu từ từ mở cánh cổng vĩ sét dày dặn sương gió, vang lên những thứ âm thanh can két gai người, bước vào bên trong. Dù đã được nghe qua về cung cảnh ở nơi đây, nhưng khi bước chân trực tiếp đến nơi, thì cậu mới cảm nhận rõ cái âm lạnh đến gai người sự hoàn toàn khiến tất cả những ai chứng kiến cũng không khỏi ớn lạnh mình nhanh chân đi vào bên trong căn nhà cánh cửa cổ đã bị bung ra nên cậu chỉ cần luồn người là có thể dễ dàng đi vào bên trong nội thất của căn nhà cũng chẳng còn gì nhiều có lẽ người cháu đã chuyển bớt đi và chỉ để lại nơi phòng khách bộ kế sofa cũ Trên lớp vải bám đầy bụi, rơi phong phủ kính khắp nơi, cho thấy dấu hiệu của thời gian vô cùng rõ ràng. Bất ngờ, có tiếng chân người chạy ở đằng sau khiến cho mình giật mình quay vắt lại nhìn, nhưng chẳng hề thấy gì. Cậu lìa đèn ra tận ngoài sân, nhưng ngoài khung cảnh hoàn toàn đã gặp, thì chẳng có lấy một bóng người nào nữa cả. Cậu ôm ngực thở vào nhẹ nhõm, Rồi lại tiếp tục đi vào sâu trong hơn. Đi thêm được mấy bước nữa thì cậu đứng trước một căn phòng cá trọng. Nhìn chiếc bồn rửa bát đã bung cả ốc thì có thể dễ dàng đón được đây chính là phòng bếp của ngôi nhà. Mình bất giác trùng mình ớn lạnh. Cậu nhớ lại câu chuyện bà cụ hàng nước kể rằng bên trong này có rất nhiều ma quỷ, thậm chí có cả vong quỷ oán niệm vô cùng sâu đậm. Nhớ lại câu chuyện ấy. Tâm trí của cậu ngày càng trở nên hoang mang hơn. Mình nuốt nước bọt, soi sáng những dấu chân nhờ nhớp trên sàn nhà mà kinh ngạc. Chẳng phải ngôi nhà này đã bỏ hoang từ rất lâu rồi hay sao? Vậy tại sao có những dấu chân này cơ chứ? Mình từ từ thụt lùi ra đằng sau, không dám đến gần căn phòng bếp đấy nữa. Cậu toàn chạy thật xa, nhưng cảm giác chân tay như bị thứ gì đó giữ lại vậy. Rèm cửa bay pháp phới, ánh trăng từ bên ngoài soi sáng lúc tỏ lúc mờ, lại càng làm tăng thêm sự liêu trai cho ngôi nhà này hơn. Mình không dám nhìn xuống chân, cậu chỉ cố gắng dùng hết sức mình để có thể thoát ra sự kìm hãn của thứ quái quỷ kia mà thôi. Mặc dù cậu muốn hét thật lớn, nhưng cổ họng cứ ứ ngẹn lại như bị ai đó bớt chặt lấy vậy. Mày sao thế? Đúng lúc ấy... Một bàn tay đột ngột đặt lên vai khiến mình giật mình suýt nữa thì ngất ngay tại chỗ. Nhưng cũng nhờ cái vỗ vai đó mà đã kéo cậu ra khỏi trạng thái tê cứng ban nãy. Hùng, Vi, Hương, sao chúng mày lại đến đây? Mình ngạc nhiên kỳ công viết tự bao giờ đám bạn của mình lại hiện diện ở nơi này. Mới chiều nay thôi, cả bọn còn không muốn đi, ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở nơi đây. khiến cậu vô cùng bất ngờ. Hùng lên tiếng Mày nghĩ bọn tao để mày một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm như thế này à? Con Hương nói vậy thôi chứ nó lo cho mày suốt đó. Nói đoạn Hùng hất mặt sang phía của Hương đang đứng lù lù ở đằng sau. Ngay lập tức cô đáp lại Bốn đứa đi chơi cùng nhau nhớ mày bị thế nào thì vả lây cho bạn tao hả? Thế nên tao lo cho mày là phải rồi. Bây giờ vì mới lên tiếng, khoan hãy kể nhau. Mà sao ban nãy mày đứng ngơ ra như khúc gỗ vậy Minh? Bọn tao gọi mãi mà không có được. Mình ấp úng nhìn xuống chân của mình. Khi ánh đèn chiếu xuống, cả bọn kinh ngạc nhận ra cổ củ chân của Minh đỏ ửng lên những ngón tay người. Vì bịt chặt miệng, lắp bắp hỏi. Chuy chuy chuy chuyện gì thế này Minh? Mình bấy giờ tâm trí cũng đã bấn loạn cả lên, cái cảm giác bị người nào đó bóp chặt cổ chân của mình vang nảy vẫn hiện rõ mồn một. Và ngay bây giờ, trên chân của cậu vẫn còn in hằng bàn tay người, khiến mình vô cùng hoang mang. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Hùng lên tiếng, nhưng cả bọn chưa đi được mấy bước thì cánh cửa chính bất ngờ đóng sầm lại. Cả bọn cuốn cùng cả lên, họ ra sức ấm cửa nhưng hoàn toàn vô tác dụng, thường đáo cách. Chuyện quái gì vậy? Rõ ràng khi đến đây, cánh cửa ấy còn nằm ngỗ ngang dưới đất cơ mà. Cả bọn vẫn chưa kịp định thần lại thì đã bị tiếng bước chân bình bịch từ đâu đó vang lên khắp căn nhà, làm cho kinh hãi. Vì hoảng sợ đến mức hét cả lên, tài bấu chặt lấy hùng không buông. Như thế sợ cậu ta chạy mất vậy Đúng lúc ấy Những chiếc đèn pin đồng loạt tắt ngấm Cả công gian chìm vào trong bóng tối vô tận Cái gì vậy? Tao không nhìn thấy gì hết Hương trùng rẩy lên tiếng hỏi Vì lúc này đã không kiềm chế được nữa mà khóc nấc cả lên Tao muốn về nhà, tao muốn về nhà Tiếng khóc của Vi lại càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Không chịu được nữa, mình liền gắt. Mày có nín đi không? Mày khóc mà giải quyết được vấn đề thì tao ủng hộ mày cả hai tay hai chân luôn đó. Nhưng nhưng mà không nhường nhị gì cả. Chúng mày nắm chặt lấy tay nhau. Nhất quyết không được bỏ nghe chưa? Bây giờ, cả bọn cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc làm theo lời của Minh căng dặn. Cứ như thế, tất cả lần mò trong bóng tối, từ từ bước lên trên cầu thang. À! Tiếng của Hương hét lên, làm tất cả đứng khựng lại. Vì cảm nhận rõ bàn tay của Hương, tuột hẳn ra cõi tay mình, nên liền lên tiếng hỏi. Mày sao vậy? Không sao, tao trượt chân ngã ấy mà. Dứt lời. Một bàn tay luồn vào nắm chặt lấy tay cổ vi, khiến cô rùng mình một cái. Vì ngơ ngác quay đầu ra đằng sau, dù không nhìn thấy Hương nhưng vẫn rung rẩy cất tiếng. "Sao tay mày lạnh vậy?" Không có tiếng người đáp lại, vì cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà bám chặt lấy tay Hùng bước đi. Tiếng mở cửa vang lên. Minh lần mò vào bên trong. Nhưng điều khiến cả bọn vô cùng ngạc nhiên đó là ở đây lại có nến đang được thắp sáng. Càng kinh sợ hơn nữa là sự xuất hiện của tấm di ảnh trông vô cùng quái dị của một người đàn bà nào đó mà họ không hề hay biết. Bác Hương vẫn còn đang bốc khói và cây nến đã cháy được phân nửa chứng tỏ đã có người đến đây không lâu về trước. Hình như đây là phòng thờ thì phải. Hùng lên tiếng, đưa ra lời suy đoán của mình. Ba người còn lại giữ im lặng. Họ biết nhưng không muốn nói ra. Nhìn tấm di ảnh để trên bàn thờ kia khiến ai nấy đều lạnh hết cả sóng lưng. Họ không muốn ở trong không gian như thế này nhưng đây là nơi duy nhất có ánh sáng trong ngôi nhà nên đành bất lực ở lại mà thôi. Cả bốn tìm chỗ ngồi rồi ngồi thu lưu ở một góc sấm xích lại với nhau Mình lên tiếng Chúng ta cứ ngồi yên ở đây cho tới sáng rồi hay về Tao xin lỗi Vì đó lôi chúng mày vào việc này Nếu biết tao sẽ không để chúng mày đến đây đâu Hùng tặc lưỡi Nếu biết trước tương lai Thì trên thế giới này Sẽ có biết bao người trúng số cơ chứ vả lại dù đã nghe Bà cụ kia kể lại câu chuyện Ma quái về ngôi nhà này Nhưng minh vẫn nhất quyết đòi đến đó thôi Vì bất giác nhìn sang hương đang ngồi ôm gối bên cạnh. Từ lúc nghe thấy tiếng Hương la, thì cô luôn có cảm giác lạnh lẽo mỗi khi Hương đến gần mình. Lần này cũng vậy. Cô cảm nhận rõ hàng khí đang bao vây lấy thân thể của mình. Nhìn Hương nức lên từng đợt, cô không kìm được mà hỏi thầm. Mày sao thế? Mày thấy mệt trong người à? Hương vẫn giữ im lặng. Dường như cô bỏ qua tất cả lời nói của người khác dành cho mình vậy. Hùng đứng dậy, tiến về tấm di ảnh nhìn ngắm một hồi. Cậu như phát hiện ra điều gì đó liền hét lên ra hiệu cho đám bạn. Chúng mày đến đây mà xem, mau lên! Minh và Vi nhanh chóng chạy lại, nhìn theo hướng tay chỉ của Hùng. Họ nhìn kỹ một hồi thật lâu và bàng hoàng nhận ra, hình như người phụ nữ bên trong ảnh đang khóc thì phải. Đúng lúc ấy, tiếng cửa vang lên ầm ầm. cùng những tiếng hát lớn khiến cả bọn tá hỏa. Mở cửa cho tao, tao hương nè, chúng mày bị con ma ấy lừa rồi. Mấy giờ, ba người, Minh, Hùng, Vi mới nhìn về phía của Hương đang ngồi gục mặt ở góc phòng. Cả bọn nuốt nước bọt, vừa nghe người bên ngoài la lối, lại không biết ai là thật hay là giả. Hương, mày ngẩng đầu lên đi. Hùng dè dặt lên tiếng, nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng thúc thích của Hương, chứ không có bất kỳ phản ứng nào. Vì hít một hơi thật sâu, cô chạy thật nhanh về phía cánh cửa, nhưng khi chạm vào tay nắm thì ngay lập tức bị một bàn tay lạnh toát nào đó giữ chặt. Mày định đi đâu? Vì ngẩng mặt lên, cô hốt hoảng nhìn thấy gương mặt của Hương tái xanh, đàn nhuãn miệng cười đầy ma quái. Cô vội vàng giật lùi ra đằng sau, Hùng nhanh chóng lôi cô ra đằng sau. Cả ba người nhìn người trước mặt mà không khỏi kinh sợ. Mày, mày, mày là ai? Mình cất tiếng hỏi, kẻ trong dáng hình của Hương nhè răng ra cười mà quái. Tao là chủ nhân của ngôi nhà này, người mà mày muốn tìm đấy. Cả bọn nghe vậy thì á khẩu, chẳng lẽ người trước mặt chính là phong quỷ của người vợ bị chính chồng mình chặt xác xong chôn ở ngoài vườn hay sao? Trước mặt họ, gương mặt của Hương dần rửa ra, thay vào đó là gương mặt lạ hoắc của một người đàn bà. Cả bà Kinh hãi nhận ra đó chính là gương mặt trong tấm di ảnh ở đằng sau. Vong quỷ nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của đám người, liền cười lên khoái chí. Cánh cửa sổ tuy không có gió, nhưng cứ bị ai đó ẩn ra kéo vào, vang lên những tiếng vô cùng chói tai. Chúng tôi, chúng tôi chỉ là những người qua đường thôi. Chúng, chúng, chúng tôi không có ý xâm phạm gì cả. Mong bà hãy bỏ bỏ qua cho chúng tôi. Hùng lắp bấp lên tiếng cầu xin. nhưng rồi chỉ nhận lại tiếng cười đầy chế giễu của vong quỷ kia mà thôi. Chúng mày muốn đến đây tìm thám hiểm cơ mặt, <cười> bây giờ được toại nguyện thì lại sợ à. Nói đoạn, cánh tay của vong quỷ vương dài bóp chặt lấy ít hầu của Hùng, khiến cậu ta đau đớn nghiến chặt răng. Ở bên ngoài, Hương vẫn không ngừng đập cửa. Thậm chí lấy cả đôi giày của mình đập bơm bớt vào tấm gỗ Nhưng cũng chẳng ăn thua Cô hét lên đầy tức giận Đồ ma nữ cốn kiếp Đồ xấu xa ăn hiếp người khác Có giỏi thì mày ra đây đấu một một với tao Hường định chửi thêm Nhưng ngay lập tức cảm thấy sống lưng mình lạnh toát Cô từ từ quay lại Thì trung chảy nhận ra Chiếc đầu lâu mà bà cụ vẫn hay kể Đang hiện ra ngay trước mắt Cái miệng của nó ngoác đến tận mang tay, hai mắt trợn tròn trấn giả như thể sắp lòi ra đến nơi, nhìn cô cười cùng khục. Hương lúc ấy đã sợ đến vã cả mồ hôi hột. Cô thầm hận rằng ban nãy đã quá mạnh miệng, nên bây giờ mới dẫn đến hậu quả như thế này. Sao vậy? Sao không nói nữa đi, câm rồi à. Chiếc đầu lâu bay thẳng đến trước mặt cô, Dí sát gương mặt gớm ghét vào thân thể Hương, khiến cô la lên oai oái Ở bên trong, Hùng vẫn đang bị vong nữ vớt chặt cổ họng. Thấy bạn mình quằn quại đau đớn, Vi cùng với Minh ra sức cậy cánh tay kia ra nhưng bất thành. Vi nhìn lên tấm di ảnh, ánh mắt dần trở nên kiên định. Cô toàn cầm lấy tấm ảnh đập vỡ nó thì bất ngờ cái đầu từ bên trong thò ra. Cái lưỡi dài ngoằn, liếm láp gương mặt khiến cô sợ hãi hét lớn. Vậy là ở bên trong phòng, đang có hai thân ảnh của vong quỷ hiện ra. Một bên đang ra sức bớt mạnh hùng, một bên dùng hai cánh tay dí chặt hai con người còn lại dính chặt lên tường. Tiếng cười của vong quỷ vang lên khắp căn phòng, vang thẳng vào trong tay khiến tất thảy đều đau đớn. Lúc này ở bên ngoài, con ma nữ đang không ngừng dồn ép Hương vào bức tường đối diện. Ngay khi nó định chạm bàn tay nhờ nhớp đầy máu tươi vào cổ để kết liễu sinh mạng của cô, thì ngay lập tức bị một luồng ánh sáng vàng kim đánh bật ra bên ngoài. con ma nữ hét lên đầy kinh hãi, còn Hương vẫn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Từ cổ tay, sức nóng bắt đầu lan truyền. Cô nhìn xuống chiếc vòng đang không ngừng phát sáng mà kinh ngạc tột độ. Chuyện chuyện gì vậy? Nhìn con ma nữ đang đau đớn trên mặt đất Cô lại càng thêm ngạc nhiên về sức mạnh của chiếc vòng đang nằm trên tay của mình Cùng lúc đó, ở bên trong căn phòng Những bàn tay cũng bất giác thu lại Chiếc đầu lâu từ bức ảnh thò ra vội vàng thụt vào bên trong Con ma nữ cũng hét lên đầy kinh sợ Vi, Hùng và Minh thở lấy thở để Không chừng trừ gì thêm Nhưng lúc con ma nữ đang quằn quại dưới đất, họ liền nhanh chóng mở cửa chạy ra bên ngoài. Cả đám đâm sầm vào hương khiến cả bọn ngã lăn ra mặt đất. Tiếng hét, tiếng la hòa quyện vào nhau khiến bầu không gian trở nên vô cùng náo loạn. Mình là người đứng dậy đầu tiên, nhưng nhất thời không thể nhìn thấy gì vì quá tối. Con ma nữ ôm một bên mặt đã bị cháy đen. Phóng ánh mắt căm hờn nhìn về phía của cậu Lũ chó chết Hôm nay chúng mày nhất định phải chết Phải chết Nói đoạn Nó liền lao đến chỗ đám người Với tốc độ vô cùng kinh ngạc Mình chỉ biết trú lên một tiếng Và nhắm chặt mắt lại Chờ đợi những điều sắp xảy ra 5 giây Rồi lại đến 20 giây Vẫn chẳng hề thấy điều gì xảy ra Anh từ từ hé mắt nhìn ra bên ngoài thì há hốc miệng ngạc nhiên. Vì người xuất hiện trước mặt mình, ba người còn lại cũng ngạc nhiên không kém. Họ đưa mắt nhìn người vừa mới đến mà thốt lên. Bà... bà cụ bán nước? Đúng vậy. Người vừa mới xuất hiện trước mặt của họ chính là bà cụ bán nước. Bà ta đang dùng một tay để ngăn chặn đòn tấn công của con ma nữ, khiến nó vô cùng chật vật. Quỷ nữ gương mặt đã xám đen, lại cố gắng dùng hết sức của mình, nhưng vẫn không thể khiến bà cụ nhúc nhích, liền cất tiếng hét mang rợ. Muốn da, mày lo chuyện bao động rồi đấy! Bà cụ mỉm cười. Bà không thèm để ý đến câu nói đó mà chỉ kẻ vứt một tờ giấy vào thân thể của con quỷ, khiến nó hoảng sợ lùi ra thật xa. Đám của mình thấy vậy thì ngạc nhiên tột độ. Họ không sao hiểu nổi, một cụ già gầy nhôm như bà cụ lại có sức mạnh gớm ghét đến như vậy. con quỷ nữ nhìn bà cụ già đầy tức tối, nhưng cũng không dám đến gần vì sợ hãi. Nó hét, mụ già, bao nhiêu năm mà mụ vẫn tích lo chuyện bao đồng như trước. Bà cụ cười nhạt, bây giờ bà mới cất tiếng đầy chế giễu Tao để cho mày tồn tại đến tận bây giờ là đã khoan dung độ lượng lắm rồi. Mày vẫn ở đây mà to mồm được sao? Quang Dung, mụ nói mà không biết ngượng mồm nhỉ? Nói đoạn, từng bộ phận của con quỷ tách trời ra khỏi thân thể. Chiếc đầu lâu gớm ghiếc cũng theo đó mà bay lên không trung. Miệng nó cười ngoác đến tận mang tay phát ra luồng khuôn khí vô cùng lạnh lẽo. Bao nhiêu năm nay mụ và ta không phạm nhau, nhưng lần này nhất định đám trẻ này phải chết. Chúng đã cả gan đi vào nơi đây thì cũng không có cửa mà về đâu. Đám người của mình nghe vậy liền co trứng cả người lại. Họ không ngờ, chỉ vì quá tò mò mà lại đưa bản thân vào chốn nguy hiểm như thế này nên vô cùng hối hận. Nhưng việc cũng đã muộn, đâm lao thì phải theo lao, cả đám bây giờ chỉ biết trông chờ vào bà cụ bán nước nữa mà thôi. Bà, bà, bà chứng giáo với... vì trùng rảy lên tiếng bám chặt lấy bà cụ bán nước ngay lập tức những người còn lại cũng nài nỉ van xin bà cụ nghe chói hết cả tay liền quay lại quát tháo im ngay ta đến đây là muốn cứu các cô các cậu rồi mà nói nhiều quá lão già này chứ không có điếc mà phải hét thẳng vào tai như thế nghe chưa cả đám nghe vậy liền nín thinh bà cụ quay lại nhìn con quỷ nữ hất hàm đầy thách thức Tao là tao ngứa mắt mày từ lâu, nhưng chưa có cơ hội để giao lưu nhau một chút, lần này sống máy với nhau một trận đi. Còn mà nữ nghe vậy, liền cười phá lên, hai mắt nó lòi ra như chiếc lò xo. Vậy thì nhào vô. Dứt lời, một trận âm phong kéo đến, khiến cho bụi bay tứ tung. Những chiếc ghế gỗ nhỏ cũng bị đánh bay theo chiều gió. đám thanh niên xúm lại với nhau chống chọi lại với con gió nhưng bà cụ với thân hình mảnh mai lại còn một chút lay chuyển vẫn đứng hiền ngang trước hành lang đối diện với con nữ quỷ mà không có lấy một chút nào núng bà lôi từ trong người ra một lọ nhỏ đưa cho minh nói thầm thấy cơ hội thì hất thẳng vào người nó nghe chưa minh gật đầu mồ hôi mồ kê đã nhễ nhại hết cả người Ảnh hướng ánh mắt sợ hãi về phía con nữ quỷ đang bay lượn trên đầu. Bà cẩn thận nhé. Bà vội vàng ấn minh ra xa. Trên tay từ lúc nào đã có một thanh kiếm gỗ xuất hiện, bà nhích miệng cười. Vậy thì mau kết thúc thôi. Bà cụ dứt lời, liền lao về phía con quỷ chém mạnh một đường. Con quỷ cũng nhanh nhẹn né tránh. Đoạn, nó nhả từ trong miệng ra một luồng khí đen phóng thẳng về bà cụ. Bà cụ nhanh nhẹn lôi trừ trong người ra một lá bùa vất thẳng vào người nó. Một tiếng nổ chát chúa vang lên ầm ầm. Cả hai bật ra xa. Bà cụ ôm lấy ngực của mình, vẻ đau đớn. Thấy vậy, Hương và Vi liền lao đến đỡ dậy, nhưng đã bị bà hất mặn ra bên ngoài. Mau tránh ra! Đúng lúc ấy... Con quỷ liền phóng mái tóc của mình quấn chặt lấy chân của bà cụ, lôi đi sần sệt. Bà cụ cắm chặt thanh kiếm xuống nền nhà, giữ cho thân thể không bị lôi đi. Cùng lúc ấy, bà lại vứt thêm một lá bùa vào gương mặt của con quỷ, khiến nó hét lên đầy đau đớn. Những sợi tóc cũng vì thế mà trút về. Bà cụ lão đảo đứng dậy theo thao. Mày nghĩ đánh bại được ta một cách dễ dàng vậy sao? con quỷ nữ đã bị đánh cho nát nhừ cả khuôn mặt ngũ quan trộn lại với nhau không rõ hình thù từ từ ngẩng đầu lên gương mặt biến hóa dần trở về bình thường nhưng đã không còn nguyên vẹn như trước nó nhìn bà cụ cái đầu lắc qua lắc lại vặn qua vặn lại đầy kinh hãi lâu lắm rồi mới khởi động thoải mái đến như vậy tới luôn đi bà già khốn kiếp nói đoạn Một bàn tay bất ngờ phát cửa, phóng ra, bóp chặt lấy yết hầu của bà cụ. Bà cụ bị bàn tay ép chặt vào tường, không thể nào nhúc nhích. Bà cố gắng điều khiển thanh kiếm trên tay, muốn chém một đường vào cánh tay ma quái kia, nhưng ngay lập tức đã bị một bàn tay khác ép chặt lấy. Bà đau đớn cố gắng vùng vẫy ra, nhưng không được. Con ma nữ lúc này lại cười lên khảnh khách. Nó ép chặt gương mặt đối diện với bà cụ và thách thức. Sao mụ không nói gì nữa đi? Bà cụ bấy giờ đã quá đau đớn, không còn sức phản kháng, mà chỉ có thể dương mắt lên nhìn con quỷ. Đúng lúc con quỷ đang định ra tay kết liễu mạng sống của bà, thì một đường dao liền chém mạnh vào cánh tay đang ép chặt bà cụ. Nó vừa hoang mang vừa tức giận hướng ánh mắt về phía của Hùng. cậu đang cầm trên tay thanh kiếm gỗ đào của bà cụ và đã mạnh mẽ chém mạnh một đường vào hai cánh tay kia thấy con quỷ nhìn mình đầy căm phẫn anh run rẩy đưa thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt nó mà lắp bắp mau mau mà, biến khỏi đây lời nói của cậu khiến tất cả đều vô cùng ngạc nhiên không ngờ trong lúc quan trọng như vậy Hùng lại can đảm dám đứng ra thách thức con quỷ nữ khiến ai nấy cũng phải há hốc miệng. Bà cụ được cứu liền nằm thụp xuống đất ôm lấy cổ họng của mình. Con quỷ nữ bấy giờ mới hét lên đầy đau đớn: "Thằng chó mày nhất định phải chết!" Hùng bấy giờ trung lẫy bảy, anh kinh hãi đánh rơi cả thanh kiếm xuống mặt đất, hai chân nhũng ra sắp quỵ đến nơi. Anh lắp bà lắp bắp chết chết chết, chết rồi. mái tóc con quỷ nữ dựng đứng cả lên, không khác gì gai nhiếm. Nó lao thẳng về phía của anh, nhưng ngay lập tức đã bị bà cụ nắm chặt lấy tóc kéo lại. Bà theo thào: Mày định đi đâu hả? Nói đoạn, bà hất mạnh nó ra xa. Con quỷ đập mạnh vào bức tường lằng lòng lốc trên mặt đất, nằm im bất động. Thấy vậy, cả đám của mình mới vội vàng chạy đến hỏi hàng bà cụ. Bà có sao không? Mọi chuyện đã ổn rồi phải không bà? Bà cụ thở dài Trên miệng còn dính máu tươi Bà bất an nhìn về phía của con quỷ Làm sao có thể nhanh như vậy được Các cô cậu mau chóng rời khỏi đây nhanh Mọi việc ở đây cứ để lão đây lo liệu Không được Hương quả quyết không rời đi Cô đỡ bà cụ đứng dậy Miệng liến thoắng. Làm sao chúng cháu có thể bỏ bà ở đây một mình được chứ Chúng cháu sẽ đưa bà cùng đi Mình nghe vậy cũng liền nói theo Đúng vậy Chúng cháu sẽ không để bà một mình ở đây đâu. Bà cụ lắc đầu thở dài. Cứ thế bà cùng đám người nhanh chóng rời đi trong bóng tối. Cánh cửa chính vẫn đóng yên. Minh và Hùng cố gắng ấn ra nhưng không được. Đúng lúc ấy, một lượng khí sông mạnh đến đập vào đám người. Vi và Hương chỉ kịp hét lên một tiếng rồi quỳ thụp xuống đất. Còn quỷ nữ chẳng biết từ lúc nào đã xách cả thân người của bà cụ lên. Nó ném mạnh bà cụ xuống đất. Chiếc bàn gỗ bị lực va đập mạnh cũng bị làm cho nát tung. Bà cụ nôn ra một nhịp máu tươi. Bà cố gắng đứng lên nhưng không thể được. Bà hướng ánh mắt căm hờn nhìn về phía con quỷ mà mệt mỏi thiệu thạo. Khổ nạn. Con quỷ với gương mặt nhễu nhão, cười lên khoái chí. Nó lao đến phía của mình đang cố gắng cầm thanh kiếm. Con ma nữ dùng mái tóc của mình hất ngược anh lên phía trên. Hai mắt lồi nhìn chăm chăm về phía của anh tức giận. Thằng chó! Nói đoạn, nó định dùng tay phanh xác anh ra, nhưng Minh đã kịp thời hất mạnh chiếc lọ vào mặt của nó. Ngay lập tức, thứ bột bên trong bám lên gương mặt con quỷ, tiếng xèo xèo cháy và tiếng la hét của nó vang lên, hòa quyện với nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Cụ già nhanh chóng hét, chém nó! Hùng ngay lập tức bật dậy, anh chém một đường thật mạnh vào đầu con quỷ. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi tan vào trong hư vô. Sau ngày hôm ấy, đám người mới biết bà cụ vốn là một thầy Pháp đến nơi đây để canh giữ ngôi nhà này không cho ai vào. Vì pháp lực không đủ nên bà không thể diệt trừ con quỷ bên trong đó. Thật không ngờ nhờ đám bạn của mình mà con quỷ ngự trong đó bao năm đã bị tiêu diệt. Căn nhà từ ngày ấy cũng không còn dáng vẻ liêu trai như trước nữa. Bà cụ mấy ngày hôm sau cũng đã ra đi trong thanh thản. Điều đó khiến đám người của Minh vô cùng hối hận vì nghĩ bản thân chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của bà. Họ cũng không còn dám coi thường thế giới tâm linh thêm một lần nào nữa. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả May Hạ diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.